Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 151 đến 2 Tại sao lại là ngươi hay N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz -E như nói huyền lăng phong là ngậm chìa khóa vàng từ khi ra đời Từ nhỏ đã được ngàn vạn sủng ái Chẳng lẽ đường yên nhi lại không phải Vì vậy đường Yên Nhi sau khi nghe thấy được huyện Lăng Phong nói như vậy Không khỏi cười nhạo một tiếng tràn đầy khinh thường Người ngay cả chính mình là ai cũng không biết thật đáng thương Đường Yên Nhi vừa nói trên mặt lại là cố ý lộ ra một chút thương hại Huyện Lăng Phong thấy vậy trong nháy mắt giống như nuốt phải cải đắng giận dữ mắng lại Tuy nhiên đúng vào lúc này Giọng nói trầm thấp từ bên ngoài đình nhỉ mát xuất hiện Các ngươi đang làm cái gì vậy? Nam nhân mở miệng Âm thanh mặc dù trầm thấp Nhưng lại giống như một khối tảng đá lớn Khiến mọi người không khỏi rung động Nghe thấy vậy bên trong đình lập tức một mảnh lặng mắt như tờ Giống như cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào người phát ra âm thanh Đồng nhạc nhạc cũng không ngoại lệ Chỉ thấy bên ngoài đình nghỉ mát, một bóng sáng cao to rắn giỏi, không biết đã đứng ở đây từ lúc nào Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống, làm cả người nam nhân đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ Hắn một thân mãng bào, lưng thắt kim yêu đáy, còn đeo thêm được một khối ngọc màu tím thượng đẳng Mái tóc đen được sợi dây buộc gọn lên càng tỏ ra tuấn mỹ mê hoặc lòng người. Mi sắc như đao, mũi thẳng, bạc môi. Đôi mắt sáng như ánh mặt trời chiếu dọi xuống giống như hồng bảo thạch. Dạng rỡ làm cho người ta không rời mắt nổi. Nhưng đôi mắt ấy cũng cất giấu lưới sao sắc bén. Người này không phải ai khác mà chính là người đứng đầu linh nhà quốc huyền lăng thương. Thấy huyền lăng thương đang đứng ở ngoài đình nhỉ mát, đồng nhạc giật mình phản ứng vội vàng hành lễ. Hoàng thượng vạn tôi, ừ, bình thân đi. Thấy đồng nhạc nhạc quỳ trên mặt đất, huyết mâu của huyền lăng thương bóng ló lên một cái, lập tức mở miệng. Nghe vậy, đồng nhạc nhạc lập tức đứng lên, sau đó một mực cung kính cúi đầu đứng ở phía sau huyền lăng thương thấy đồng nhạc nhạc nhu thuận đứng ở phía sau mình như vậy. Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một lượt, cuối cùng rơi vào Đường Yên Nhi. "Ngươi là Yên Nhi?" Huyền Lăng Thương mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng lại thập phần khẳng định. Đường Yên Nhi nghe vậy, lập tức tự tự tiến lên đối với Huyền Lăng Thương hành lễ. "Hoàng thượng biểu ca, ta chính là Đường Yên Nhi." Đường Yên Nhi mở miệng cử chỉ tao nhã tự nhiên giống như một tiểu thư khuê các, lại mang theo mấy phần hào phóng. Trên mặt lại mang nét sang trọng quý phái làm cho người ta không rời mắt nổi. Không hổ là thường qua giáo dục hoàng gia, khí chất quả nhiên không phải tiểu thư khuê các bình thường có thể có. Trong lúc đồng nhạc nhạc đang mải mê suy nghĩ, bên kia huyền lăng phong khi nghe được đường Yên Nhi nói. Hắc mâu lập tức trởn lên một cái Không để ý mà dơ tay chỉ Người chính là triệu hi quốc cử công chúa Đường Yên Nhi Huyền Lăng Phong mở miệng chố mắt đứng nhìn Mặt mày không dám tin Thấy Huyền Lăng Phong giật mình kinh ngạc Đường Yên Nhi không khỏi dơ dơ lên cằm kiêu ngạo Ta chính là triệu hi quốc cử công chúa Đường Yên Nhi Như thế nào Hắc. Thấy Đường Yên Nhi nói vậy Huyền Lăng Phong không khỏi một buồn mực trong khoảnh khắc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến. Xú nha đầu này, chỗ nào cũng đối địch với hắn lại là triệu hy quốc cử công chúa, là tiểu biểu muội Trong lúc Huyền Lăng Phong mặt mày quấn bách ảo não, ở bên kia Huyền Lăng khẽ đảo quanh giữa hai người Huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi, Bỗng dưng như nghĩ đến cái gì đó Huyết mâu không khỏi nhẹ nhàng ló lên một cái Ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người đường yên nhi Yên nhi Đây là tiểu biểu ca Huyền Lăng Phong A Phong Đây là tiểu biểu muội của đệ Các ngươi hẳn là đã gặp mặt nhau đi Đối với tính cách đệ đệ hắn Huyền Lăng Thương là người hiểu rõ nhất Đặc biệt là hiện tại Giữa hai người họ giống như có mùi thuốc súng Người sáng suốt sẽ thấy ra điểm bất thường Cuốn chi là Huyền Lăng Thương Thấy Huyền Lăng Thương nói Huyền Lăng Phong không khỏi buồn bực Nhẹ nhàng gật đầu Dạ, đã gặp mặt Hơn nữa, ấm tượng còn không nhạt đâu Huyền Lăng Phong mở miệng Vẻ mặt vết bỏ Nhìn thấy Huyền Lăng Phong tràn đầy địch ý Huyện Lăng Thương bạc môi hé mở, lập tức mở miệng nói A phòng Huyện Lăng Thương mở miệng, âm lượng mặc dù nhẹ nhàng, chỉ là ở trong giọng nói không che giấu nổi nghiêm nghị và cảnh cáo Nghe vậy, Huyện Lăng Phong không khỏi nhẹ nhàng chu môi đỏ mọng lập tức quay đầu lại không tình nguyện mở miệng nói Tiểu Biểu Mùi, xin chào